các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. sự sao em em không phải cố ý cô xanh mặt em là sợ anh anh xin em em động não một chút được không anh không cho cô cơ hội để giải thích hai tay ôm lấy đầu cô nhìn một cách hung bạo sao em nói mãi vẫn không nghe vậy làm việc lúc nào cũng mơ hồ em khiến anh làm sao yên tâm vâng xin lỗi em biết sai rồi anh đừng nóng giận nữa Đình Vũ, em hứa sau này sẽ không như vậy nữa Sau này sẽ không như vậy nữa Câu này em nói đã mấy trăm lần rồi Đến bây giờ vẫn như thế Anh lớn tiếng mắng, nổi trận lôi đình Cô kinh hãi nói không ra lời Mạnh Đình Vũ nhìn gương mặt hoảng hốt của cô Thân mình run rẩy, Như con thỏ bị kinh hãi lùi về một chỗ Anh vừa tức vừa giận vừa yêu thương Nhưng lòng cũng nguội lạnh Không thể tiếp tục như vậy nữa Anh không thể cả đời bên cạnh một người mãi không thể lớn như cô. Ngực như có viết sách, chạm vào tận trong tim. Từ từ, phía trên như có một lớp kén bao lấy nơi mềm mại ấy như chia các dòng máu đang nóng chảy. Anh nghĩ, chúng ta nên chia tay đi. Một tuần sau, Mạnh Đình Vũ đi New York. Trầm tĩnh đến sân bay để tiễn anh. Tại khu vực tiễn khách ngăn cản anh, đôi mắt đẫm lệ, khóc xin anh nhất định phải trở về Cô sẽ ở Đài Loan chờ anh. Anh tìm mọi cách để an ủi cô, khuyên cô dứt bỏ ý nghĩ hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau. Nhưng nói thế nào cô cũng không nghe, nhất định không chịu chấm dứt. Đến cuối cùng anh hạ quyết tâm, không để ý đến cô. Cô ngồi cạnh anh, nằm lấy cánh tay anh, một câu rồi lại một câu thầm khóc, sợ anh lại phiền. Không dám khóc thành tiếng, thỉnh thoảng lấy tay che lại mắt mũi, khóc nước nở. Thời gian từ từ trôi qua, trong khi cô vẫn còn lo lắng và u buồn xuất cuộc cô cũng không kéo lại được sừng sưng nhìn anh bước đi cô cố chấp nhìn theo bóng lưng của anh không chịu buông tha cho đến khi bóng dáng cũng nhạt nhòa như một cây kim đâm vào cô chảy máu cô muốn gục ngã dùng hết sức lực mới có thể nâng hai chân vịn vào tường lảo đảo bước ra phía ngoài sân bay nhìn theo máy bay đang cất cánh cô không biết được anh đang ngồi trong chiếc máy bay nào không hiểu được con quái vật khổng lồ kia làm sao có thể mang người cô yếu nhất rời khỏi mình Cô chỉ thẫn thờ đứng lặng nơi nào đó nhìn máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh cho đến tận hoàng hôn rồi đến lúc bóng đêm bao phủ nên trở về nhà thôi anh đã đi rồi dù cho cô có cố nhìn hết cả bầu trời nước Đài Loan này cũng sẽ không thể nhìn đến được anh tất cả đã đi rồi cô nhắc đi nhắc lại như lời nói của một người máy một lần lại một lần tự nói hay là ngay cả chính bản thân cô cũng không rõ mình đang nói cái gì Chỉ là mỗi bước chân trên đường Đều khiến lòng cô càng thêm tan nát Tim là vụn vỡ Nhưng lý trí lại ôm một tia hy vọng Có thể anh sẽ gọi điện lại Có thể anh nói chia tay Chỉ là lời nói lúc tức giận Có thể chờ khi anh bình tĩnh và nghĩ thông suốt Anh sẽ trở về tìm cô Đúng vậy cô phải tin tưởng Chuyện còn chưa đến mức tuyệt vọng 4 năm tình cảm không thể nói Một kiếm là có thể chặt đứt Và là dày đặt Là cứng cỏi không thể dễ dàng xé bỏ Rứt không được, tuyệt đối không được, nhất định không rứt bỏ được. Cô tự thuyết phục chính mình, nôn nóng, trông ngóng tin tức của anh. Cô chờ đợi trong hộp thư, chờ đợi bên điện thoại, ở máy vi tính, ở trước cửa nhà. Cô tin tưởng sẽ đợi được chữ của anh, âm thanh của anh, dáng người của anh. Cô trông mong chờ đợi, 5 tháng như trôi qua bên người cô, cắm vào trong lòng cô một mũi tên. Qua một thời gian cô biến thành một người khác, một người không thể xác định rõ ràng mọi thứ. Cô hoàng hốt nhìn vào mỗi sự vật cô tiếp xúc vật nào cũng có đầy kỷ niệm thang đến một ngày nào đó cô bệnh một trận thật trầm trọng tỉnh dậy sau một cơn sốt cao Tâm trí của cô trở thanh tỉnh đoạn tình yêu mà cô vẫn chấp nhất cũng đã thật sâu thông suốt Cô ngồi dưới đất im lặng nhìn bóng dáng của chính mình dưới ánh trăng như thật sáng tỏ Không thể sợ cô đơn trầm tĩnh phải cố quen thôi Cô lặng lặng tự nói với chính mình bởi vì sau đó Bạn thân cũng chỉ có một mình Chỉ có cái bóng cô độc kia làm bạn với chính mình Tại ánh trăng Cơn gió mát ban đêm trợt thổi qua Ở một nơi vắng lặng Dường như chỉ có tiếng hít thở của chính mình Cô bỗng nhiên đã hiểu Nguyên lai like, con người không phải một ngày Một năm mà lớn lên Là ở một thoáng trong nháy mắt Cũng chính là ở một lúc không ngờ đến Đột nhiên lớn lên Là như thế này mà lớn lên Buổi tối Cô ở trong nhà mình cùng trò chuyện với Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường, chia sẻ tin Mạnh Đình Vũ vừa về nước, hai chị em tốt của cô có vẻ như rất sốc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net